lái xe về nhà, ăn cơm với vợ rồi nghỉ ngơi mặc dù sáng nào Trị Vĩ Hàng cũng phải đi sớm nhưng mà hai vợ chồng vẫn cùng nhau ăn sáng sau đó cùng nhau ra khỏi bận bị với công việc con Thả Hỷ lại bận bị với việc nấu những món ăn ngon Trị Vĩ Hàng thi thoảng vẫn phải đi công tác nhưng mà khi về lại được nghỉ thêm nửa ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất của Thả Hỷ những hôm Trị Vĩ Hàng được nghỉ anh luôn ở nhà dọn dẹp nhà cửa sắp xếp lại đồ đạc nấu những món ngon chờ Thả Hỷ về ăn Nếu trùng với ngày nghỉ của Thả Hỷ Hai người đều không nằm lười Trên giường chuyện trò Thì buổi chiều tối cũng lái xe ra ngoài Tìm những quán ăn ngon cùng thưởng thức Trị Vĩ Hàng em cảm thấy cuộc sống của em bây giờ Chỉ còn mỗi chuyện ăn uống Một lần Thả Hỷ bất giác Ngồi than thở Sao không thích thế à Chẳng phải là con người cần vươn tới những giá trị tinh thần cao hơn hay sao Đình chỉ tốt sắp tốt nghiệp rồi Vì vậy lúc nào cũng rất là bận biểu Công việc của Trị Vĩ Hàng cũng rất có ý nghĩa Chỉ có mình cô Chính vì không biết phải theo đuổi điều gì Nên em mới buồn chán Càng ngồi, nghĩ ngợi, thả hỉ Càng thấy mình chẳng có lý tưởng gì cả Trước đây tầng mẫn giữ chính là lý tưởng của cô Còn bây giờ Tri Vĩ Hàng lại là tín ngưỡng của cô Cô bắt đầu tự chăm sóc việc ăn Mặc, ngủ, đi lại của Tri Vĩ Hàng Hiểu rõ những ưu nhược điểm của anh Quan tâm anh nhiều hơn Nhưng khi toàn tâm toàn ý vào những chuyện đó Trong sự bận rộn ấy Thả Hỷ lại cảm thấy dường như cô đang đi lạc đường Em có muốn đi học tiếp không? Trừ về hàng phân tích giúp cô Học tiếp sao? Thôi đi Đừng làm phiện các thầy cô giáo nữa Vài năm nữa thì lấy cái bằng thạc sĩ là đủ rồi Việc nhà, việc trường, việc gì Cũng nhìn được tận cuối đường Cuộc sống suốt đời chỉ như vậy thôi Suy nghĩ đó mang lại cho Thả Hỷ Một cái cảm giác bất ổn và một tâm tư ưu tư Cuộc sống trước đây Cũng giống như việc bay lượng không mục đích trên biển Mặc dù không biết đâu là bờ Không biết còn phải trải qua bao nhiêu sóng gió Nhưng mà trước sau vẫn có cái cảm giác Cô không muốn khống chế nó Trái tim của cô có bay lượng như diệu Không cần trách nhiệm Cũng không cần gánh vác gì cả Giờ đây Khi thực sự đã gương buồn lên một con thuyền Cô luôn cần ở bên trị phí hàng Em không thích công việc hiện tại à Trị phí hàng biết những lúc anh vắng nhà Ta hỉ cảm thấy rất cô đơn Vì vậy nếu Thả Hỷ có tâm trạng gì anh đều chú ý. Cũng tạm tạp dù sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những công việc như vậy. Thả Hỷ cũng có phần mệt mỏi làm công việc ấy đã 3 năm rồi. Đương nhiên cô cũng không còn hứng thú như lúc ban đầu nữa. Gần đây có thêm một học viên lớp thạc sĩ tốt nghiệp ở trường phụ trách công tác đoàn lớn hơn Thả Hỷ vài tuổi. Cô gái này thuộc tiếp người đối lập với Thả Hỷ. Cô ấy rất hoạt bát gặp người nào cũng có thể nói chuyện được. Vì Thả Hỷ phụ trách việc sắp xếp lớp học cho sinh viên chính quy nên không liên quan gì đến cô ấy các cô học viên tên Anna đó trước đây một điều cô giáo cố hai điều cô giáo cố giờ còn chưa chính thức đi đã là lôi cả tên của ta hỷ ra gọi một cách trực tiếp rồi cuối tuần trường tổ chức cho các giáo viên lão thành đi nghỉ xuống nước nóng em có phải đi cùng không chuyện này quá thật rất đau đầu những giáo sư lão thành đó là những đức cao vọng trọng tuổi tác đã đều cao tổ chức cho bọn họ đi du lịch trong ngày. Thì an toàn hơn, nhưng mà họ sẽ cho rằng nhà trường không tôn trọng mình, nỡ tổ chức đi những nơi xa, trên đường đi ai nấy đều mệt mỏi, đến nơi rồi cũng chẳng chơi bời gì được, lại cần có người trẻ đi kèm để tiện bề chăm sóc. Vì vậy, nếu có 10 giáo sư đi thì cũng có hết nhất 5 người trẻ đi cùng. Những hoạt động như vậy thường là cơ hội tốt để giao lưu kinh nghiệm và lĩnh hội tri thức, nhưng mà mức độ nguy hiểm rất cao, thường xuyên phải đối phó với những tình huống bất ngờ. Mỗi lần đi, Thả Hỷ đều rất mệt mỏi Đến nỗi phải nghỉ mấy ngày Mới lấy lại sức Thả Hỷ đã tham gia các hoạt động như vậy 3 năm liền Lần này đáng ra tới lượt dịp Anna Dù sao cô ấy cũng đã chính thức Được giữ lại trường Nhưng mà khi quyết định được đưa xuống Trong danh sách đi Lại có Thả Hỷ và cả Ngô Hoạch Những chuyện như thế này Dù không muốn đi Cũng rất ít để tự chối Không những vậy Thả Hỷ lại càng không muốn đi cùng với Ngô Hoạch Bởi vì chỉ có hai cô là nữ giáo viên Lại còn phải ở đó một đêm Giờ đây Thả Hỷ đang rất sợ Là tổn hại tới sự hòa thuận vốn có Giữa cô và Trị Vĩ Hàng Nhưng mà cô không thể nói với Trị Vĩ Hàng những lời như thế Vì vậy khi anh hỏi về chuyến đi Thả Hỷ chỉ trả lời cho qua quý cho sắp chuyện Trị Vĩ Hàng ngược lại Rất ủng hộ việc Thả Hỷ đi chơi cùng với đoạn Anh chuẩn bị cho cô mấy loại thuốc hay dùng Còn cho cô có số điện thoại Của mấy người bạn ở gần đó Khi gặp chuyện bất trắc Thứ bảy Những giáo viên đi theo phục vụ đoàn Phải tập trung tại trường Sau đó đến nhà Sau đó đến tầng nhà các giáo viên lão thành để đón họ Vì vậy mọi người phải đến từ rất sớm Trị phi hạn cho rằng đi sớm như thế ông an toàn Vì đường phố còn rất vắng vẻ Nên cũng dậy sớm lái xe để thả hỷ đến trường Khi họ đến nơi mới chỉ có một mình ngô hoạch Cô ấy đang ngồi trên mực đá Lên xuống trước cổng gián vẻ vô cùng cô độc Anh về đi Những người khác chắc cũng sắp tới rồi Thá hỷ phải thừa nhận rằng mình rất ích kỷ không muốn Trị Vĩ Hàng xuống xe rồi chạy xuống chọn Ngô Hoạch. Vừa thấy bóng dáng của Ngô Hoạch xa xa, Thá hỷ đã cảm thấy một người đẹp ngồi trong khung cảnh hoang vắng như thế, trông rất giống một bức tranh. Không biết khi nhìn thấy cảnh tượng ấy Trị Vĩ Hàng sẽ cảm thấy như thế nào? Thừ, đi đừng cẩn thận nhé. Đến nơi nhớ gọi lại cho anh. Vâng, anh về ngủ theo một chút đi, lúc nào đến em sẽ nhắn tin. Tối hôm qua, mãi nửa đêm Trị Vĩ Hàng mới về đến nhà. Mới ngủ được khoảng 4 tiếng đã phải dậy Mặc dù anh cũng quen với việc đó Nên thần thái trong cũng không đến nỗi mệt mỏi lắm Nếu cứ kéo dài như thế Lâu dần sẽ không tốt cho sức khỏe Trì vế hàng không nói thêm gì nữa Chỉ đưa tay véo má thả hỷ Một cái Rồi dục cô xuống xe và lái xe về Lúc đi qua chỗ ngô hoạch ngồi Anh còn dừng xe lại Chào hỏi một câu Nhưng mà khi ngô hoạch không đứng dậy Cũng chẳng đáp lại câu nào Đợi khi thả hỷ đến gần cô ấy mới nói Hạnh phúc không Hay chỉ là hạnh phúc cho mình xem thôi Thả Hỷ coi như không nghe thấy gì, hai người im lặng ngồi chờ mọi người đến đông đủ, bắt đầu một chuyến đi, không tự nguyện và cũng không bình thường. Vì đã đăng ký theo công ty du lịch cũng không phải chạy đi làm nhiều thủ tục lắm. Nhiệm vụ chính của Thả Hỷ phần ngôn hoạch là chăm sóc cho phu nhân của những vị lão sư lão thành. Khi đi tắm xuống nước nóng, hai cô thường xin phải chú ý tới nhiệt độ và thời gian để bảo đảm cho những bậc tiền bối, vui chơi một cách vui vẻ và an toàn. Trong phần thay đồ phu nhân của giáo sư Tài bỗng á là một tiếng, Thả Hỷ vội chạy lại hỏi chuyện gì vậy? Tiểu Ngô, chỗ này bị sao vậy? Vị phu nhân đó rung rung đưa tay chỉ vùng ngực của Ngô Hoạch. Thả Hỷ nhìn theo hướng tay chỉ, trên ngực Ngô Hoạch có một vết sẹo dài màu đỏ, mặc dù gốc gớm nghiết lắm, màu sắc cũng nhạt đi nhiều. Nhưng mà dấu vết của vết sẹo còn rất rõ. Mấy năm trước, cháu có làm một cuộc phẫu thuật, Ngô Hoạch giải thích một cách đơn giản. Trước khi nghĩ hung phu nhân của lão sư Tài, Là một bác sĩ, bà xem kỹ vết xẹo rồi nói Phẫu thuật, cung thư vú phê công Mặc dù vẫn giữ được hai bên vú Nhưng mà bên trái và bên phải Vẫn có sự khác nhau Ban đầu bà hoảng hốt Vì bà không ngờ rằng một cô gái xinh đẹp như vậy Lại có vết xẹo như thế trên người Nhưng mà bây giờ bà nói chuyện với ngũ hoạch Một cách rất là chuyên nghiệp Giữ được như vậy là tốt lắm rồi Hồi đó cháu được phát hiện sớm Lại gặp được một bác sĩ giỏi Vì vậy mới giữ được cả hai bên Quả là không dễ dàng gì Kết quả những lần kiểm tra sau này thế nào hả? Dạ Kết quả những lần kiểm tra sau này đều tốt Hồi đó cháu được phát hiện sớm mà Sức khỏe mới là quan trọng Còn học, Còn học vấn ư Tạm ổn là được rồi Dù thế nào Thái Hỷ cũng cảm thấy mình không hề im lặng được nữa Vết xẻ của ngô hiện lên trên làng Vết xẻ của ngô hạch hiện lên trên làng da Trắng bệnh cô ấy Quả thật khiến người khác phải động lòng Khi cất tiếng Thái Hỷ còn thấy giọng mình hơi rung rung Có phải vì chị bị bệnh Nên mới rời xa Trị Vĩ Hàng không Có phải là quá ngốc không hả Cô Hoạch thay quần áo nói tiếp Hồi đó khi mới phát hiện Mình bị bệnh cái nghĩ đến phải chung sống với Trị Vĩ Hàng Với một tấm thân bệnh tật như vậy Mình cảm thấy đau khổ đến chết đi được Sau khi phẫu thuật xong Sao chị không tìm gặp lại Trị Vĩ Hàng Anh ấy cũng không tìm gặp chị sao Anh ấy tưởng mình đã đi đứt rồi Lúc đó khả năng bị tái phát rất cao Quá thật mình không dám nói Mình không thể rời xa anh ấy hai lần được Ngô Hoạch quấn khăn tắm vào người tiếp tục Cố tả hỷ bằng thấy đây Mình chỉ yếu đuối vậy thôi Những lúc nhớ anh ấy chỉ có thể ngồi khóc Nhớ đừng nói với trị phí hàng chuyện này đấy Dù sao cũng là chuyện đó qua Hơn nữa giờ có biết cũng chẳng thay đổi được gì Đừng để anh ấy cảm thấy ấy nấy trong lòng Ngô Hoạch nở một nụ cười gượng Dùng sự đau khổ để đổi lấy sự đồng cảm quả thật là một thủ đoạn hiệu quả Nói xong ngôn hoạch đi xa trước Bỏ lại một mình Thả Hỷ đứng ngay ngốc ra đó Đầu óc Thả Hỷ bỗng cảm thấy vô cùng hỗn loạn Không biết phải nghĩ đến điều gì thì tốt hơn Chưa có người thân nào xung quanh tha Hỷ Mắc phải những căn bệnh nguy hiểm cả Vì vậy dù đã từng trải qua cảnh sinh ly tự biệt Nhưng mà những khái niệm như Nằm biện, di chứng, vân vân Đối với cô hết sức xa lạ Đối với cô những thứ đó chỉ là một danh từ một bức tranh, biết thì có biết nhưng mà chẳng có chút liên quan gì. Nhưng căn bệnh của Ngô Hoạch Thá Hỷ lại biết rất rõ, hồi cô mới cưới chỉ túc cho cô mượn một một quyển cứu vớt bầu vú của tác giả Tần Thục Mẫn. Lúc đó chỉ túc nói với cô đọc quyển này, bởi vì tác giả đã từng là bác sĩ nên tử thuyết này được viết rất thực tế, đề tài là có liên quan tới sự hiểu biết về sức khỏe của phụ nữ. Chỉ túc cho rằng Thá Hỷ cũng cần phải hiểu biết một chút về vấn đề này. Trong lúc đọc Thả Hỷ có cảm giác như đang xem tiểu thuyết kinh dị Tim lúc nào cũng đập thịnh thịch Sau khi đọc xong một thời gian tâm trí cô vẫn còn bị ám ảnh bởi căn bệnh đó Cô còn lo sợ không biết mình có bị bệnh hay không Cô thường đứng trước gương ngắm nghía khuôn ngực của mình Tự sờ nắng kiểm tra xem có gì bất thường không Tâm trạng lo lắng đó kéo dài mãi tới đợt kiểm tra sức khỏe toàn trường Khi bác sĩ nói cô hoàn toàn khóe mạnh Thả Hỷ mới cảm thấy yên tâm phần nào Nhưng Cái cảm giác đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí của cô. Thà Hỷ không biết ngô hoạch đã phải tự đối diện với mọi thứ như thế nào, nhưng mà có thể tưởng tượng được rằng đó là một kết quả vô cùng khó khăn. Trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy vẫn đang cắn răng không nói cho trị vị hàng biết. Vì điều đó, cần đến nghị lực và dũng khí. Nếu cô là ngô hoạch cô sẽ làm như thế nào, bản thân cô chẳng có mục đích gì mà phải cắn răng chịu đựng. Vì vậy chắc chắn cũng không kiên trì được như cô ấy đâu. Có lẽ cô ấy cũng biết khóc lóc và chịu đựng các cuộc phẫu thuật, rồi từ đó cô sẽ không còn dám đứng trước gương, không dám cởi quần áo với bất cứ nơi nào khác ngoài nhà trường. Cô cũng sẽ tự chối mọi sự hỏi hang của mọi người, ít nhất cũng bị tổn thương nhiều về mặt tâm lý. Nhưng mà tất cả điều đó chỉ là một giả thuyết, còn việc ngô hoạch có phải thực tế đối mặt với sự sống và cái chết, đối mặt với sự hoàn mỹ và tàn phế, đó mới là hiện thực tàn khốc. Thả hỷ không biết mình đã ngồi cùng với Ngô Hoạch trong suốt hai ngày đó như thế nào Mặc dù giữa cô và Ngô Hoạch luôn bị ngăn cách với Trị Vĩ Hàng Nhưng mà sự yêu mến và mong muốn có thể thân thiết với nhau lại xuất phát từ tận đáy lòng Dù rằng nói như vậy cũng có giả dối Nhưng mà nếu không kể với Trị Vĩ Hàng Thả hỷ vẫn luôn cảm thấy đồng cảm Lo lắng với những chuyện mà Ngô Hoạch phải chịu đựng Thả hỷ chưa nghĩ đến chuyện nếu như Trị Vĩ Hàng biết rõ điều này Liệu cuộc hôn nhân của cô có bị ảnh hưởng không? Cô chỉ có thể nghĩ được rằng không biết cơ thể của Ngô Hoạch đã hoàn toàn khỏi bệnh chưa. Cô ấy còn phải chịu đựng bất kỳ sự đau đớn nào nữa hay không. Điều đó không có nghĩa là Thả Hỷ rất cao thượng. Đó chỉ là thái độ mà Thả Hỷ cảm thấy cần phải đối với một người bạn đang mắc bệnh. Ngô Hoạch cũng không nhắc nhiều tới chuyện bệnh tật. Cô vẫn đối xử với tả Hỷ như trước đây. Nhưng mà Thả Hỷ lại vô cùng đau khổ. Cô bỗng hiểu ra dụng ý của Ngô Hoạch khi muốn tiếp cận với mình. Cô ấy chỉ muốn chia sẻ những sở thích của cô ấy và trị vị hàng cho Thả hỷ biết Như vậy, trong cuộc sống của Tri Vĩ Hàng sẽ có một phần cố gắng của cô ấy Có một chút tấm lòng của cô ấy Áo có một chút màu sắc mờ nhạt cô ấy Cũng giống như án mây tía buổi chiều tà Nó quyến luyến nhưng mà không rối sóng phiền hạ Mà cứ lặng lẽ, mờ dần đi Khi về đến nhà, Thái Hỷ có cảm giác như mình bị ốm nặng Rất lâu sau đấy, chưa lấy lại được tinh thần Tri Vĩ Hàng thấy cô không khỏe, lại gần Càng ân cần chăm sóc. Mỗi ngày, Tri Vĩ Hàng đều dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Thả Hỷ rồi mới đi làm. Hôm nào về sớm anh thường mua thêm một chút đồ, dỗ dành Thả Hỷ ăn thêm một chút. Tuy nhiên, càng cảm thấy Tri Vĩ Hàng đối xử tốt với mình, càng cảm thấy hạnh phúc. Thả Hỷ lại càng cảm thấy mình không nên hạnh phúc, cảm thấy mình như một tu hú giúp tổ của chim khách. Cảm thấy mình đã tùy tiện chiếm đoạt hết những thứ thuộc về ngô hoạch. Ôm trong lòng một mối tâm sự nhưng mà Thả Hỷ không biết chia sẻ cùng ai. Hợp đó từng Mẫn giữ gọi điện thoại tới nói rằng ngôi nhà mới đã hoàn thiện xong anh sẽ mang chìa khóa đến trả cho cô. Anh cứ giữ chìa khóa đã. Thả Hỷ chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ tới chuyện nhà cửa nữa. Gia đình em có chuyện gì à? Lâu lắm rồi không thấy em qua nhà thăm. Tần Mẫn giữ nghĩ một lát rồi mới trả lời. Không gia đình em chẳng có chuyện gì cả. Hay là em có chuyện sao? Thả Hỷ ngập ngừng hồi lâu không trả lời. Sao vậy? Tân Bấn Dữ lại hỏi Không có chuyện gì đâu mặc dù Nói không có chuyện gì Nhưng Đứt mắt của Thả Hỷ lại trào ra Áp lực cô phải chuyển mấy ngày gần đây quá lớn Cô không biết rằng Không nên ràng buộc một chuyện vào bản thân Nhưng mà quả thật cô đã lực bất tầm tâm Anh đang ở chỗ nhà mới của em Em qua đây chút đi Tân Bấn Dữ nói xong bên cấp điện thoại Thả Hỷ đắn đo một lát cuối cùng Cô vẫn quyết định đến đó Dù sao cô cũng cần phải lấy lại chìa khóa Và thể hiện một thái độ rõ ràng Thấy Thả Hỷ đến tầng Mẫn Dữ chỉ im lặng ngồi nhìn cô Băng nảy khóc vì chuyện gì Hay là em đã biết chuyện gì rồi Tần Mẫn Dữ đã giúp Thả Hỷ hoàn thành Xong phần lắc nền của ngôi nhà Thả Hỷ ngồi bệt xuống đất nói Có điều gì anh biết Mà em lại không biết sao Tần Mẫn Dữ không nói gì Anh thấy mình hơi nhiều lời Quan tâm quá khiến mọi chuyện rối tinh lên Thả Hỷ nhìn thẳng vào Tần Mẫn giữ Anh đã biết từ lâu rồi Cô khẳng định Anh đã sớm biết bệnh của cô Hạch nhỏ em không thể đóng nổi với cô ấy, có phải vậy không? Anh nói đi, có đúng như vậy không? Thả hỷ cũng vừa hiểu ra, Tân Mẫn giữ đối với cô không xa cách, không gần gũi, không lạnh nhạt nhưng mà cũng không thân thiết lắm. Anh bỗng quan tâm tới cô như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân của nó, đúng. Tân Mẫn Dữ không muốn tranh luận, thật ra anh cũng mới biết việc này. Anh nhắc nhở Thả hỷ là hoàn toàn do trực giác mách bảo. Lần trước khi tới nhà ngô hoạch đón cô ấy tới sinh nhật của Kiều Duy Nhạc Tân Mấn Dữ mới tình cờ biết được bệnh của ngô hoạch Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến anh nhiệt tình với chuyện nhà cửa của Thả Hỷ như vậy Thả Hỷ hại dòng xuống thấp nói Đáng ra anh phải nói cho em biết sớm Khi biết được chuyện đó lẽ ra anh phải nói với em luôn Lúc đó cô có đặt mình nằm ngoài mọi chuyện hoặc rủ bỏ tất cả để lùi bút Còn bây giờ Thả Hỷ đã cầm trên tay cây gậy Giữ thăng bằng đang đi trên một sợi dây mảnh Chỉ cần sơ sảy một chút sẽ bị mất thăng bằng và ngã xuống. Vốn dĩ, có ngã xuống cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng lắm nhưng cô vẫn muốn đi tiếp dù chỉ là rõ rén từng bước một. Và nếu có ngã xuống, Thả Hỷ vẫn muốn nắm chặt cây gậy đó mà không tay ra. Bệnh cô ấy thì có liên quan gì tới em chứ, em không cần biết chuyện đó. Tân mẫn giữ muốn an ủi Thả Hỷ nhưng mà vừa nói xong anh lại hỏi sao em lại biết được chuyện đó. Nhìn thấy vết xẹo của cô ấy, cô ấy tình cờ đem nhìn thấy à. Không phải tầng mẫn giữ đa nghi Nhưng mọi sự việc sao lại có thể tình cờ đến vậy Bớt xẹo đó Nằm ở một nơi không thể dễ dàng nhìn thấy Khi mà việc bản thân mình tình cờ biết được Anh còn cảm thấy nghi ngờ Hú hồ là thả hỷ Ở trường tổ chức đi nghỉ xuống nước nóng Em tình cờ nhìn thấy bớt xẹo của cô ấy Điều quan trọng là ngu hạch bị bệnh thật Còn về việc cô ấy Có dở thủ đoạn hay không Từ trước tới giờ thả hỷ chưa hề nghĩ tới Đừng có ngốc ghét nữa Nhìn bộ dạng của Thả Hỷ tầng mẫn giữ biết cô đang cần một chỗ dựa. Tầng mẫn dữ anh biết đấy, cuối cùng chắc em cũng phải dọn tới nơi đây thôi. Thả Hỷ dùng tay vẽ vài vòng xuống nền nhà, nhẹ nhàng lau lớp bụi đang bám trên sàn. Trước đây Thả Hỷ vẫn nghĩ rằng căn nhà nhỏ này sẽ mang lại cho cô thật nhiều niềm vui. Bây giờ cô mới hiểu rằng nếu nó chỉ là chỗ dừng chân trong chốc lát thì có thể sẽ để lại niềm vui nhưng mà thật sự phải rời xa ngôi nhà hiện tại căn nhà nhỏ này cũng sẽ chẳng khác gì những căn nhà khác chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả những thứ nó có thể mang lại cho cô hoàn toàn ít hơn so với những gì cô tưởng tượng anh không biết tân bẩn giữ không nói gì thêm anh biết rằng thả hỷ không nghe thấy anh nói gì giờ đây cô không thể nghe thấy hết những điều người khác nói anh để lại chì khóa rời ra về thả hỷ trèo lên gác xếp nền nhà trên đó cũng đã được hoàn tất cô nằm dài xuống nền Ánh mặt trời dưới vào người cô không chỉ nóng ấm mà còn khiến cô cảm thấy bỗng rát như đang bị thiêu đốt. Cô vừa muốn ở lại, không muốn rời xa vị trí đó, cũng giống như thái độ của Trị Vĩ Hàn dành cho cô. Cô tiếp nhận, hưởng thụ nó nhưng lại luôn cảm thấy bồn trộn, không yên. Trị Vĩ Hàng Nếu em bị ung thư bú thì anh sẽ thế nào? Một hôm trên vô tuyến đang phát chương trình quảng cáo thuốc, thả hỷ những cơ hội đó mà thăm dò ý tứ của Trị Vĩ Hàng. Khuyên thuyên Trị Vĩ Hàng đang ngồi đọc sách trên salon Không để ý tới lời của Thạ Hỷ Em nói thật đấy Nghe nói căn bệnh đó có xu hướng Xuất hiện nhiều ở cả phụ nữ trẻ Nếu em bị bệnh anh sẽ thế nào hả Trị Vĩ Hàng buông sách xuống Em suy nghĩ lung tung gì thế hả Phụ nữ quá thật tích phiện phức Không chịu sống một cuộc sống bình yên Mà cứ phải nghĩ đến cái này cái nọ Mới cho rằng cuộc sống là phong phú Có bệnh thì chữa anh có thể làm Thế nào được chứ Đó chẳng phải là một căn bệnh rất đặc biệt hay sao Thả hỷ đưa tay chỉ vào ngực mình rồi lấy tiếp Nếu như chỗ này bị cắt bỏ Cô cảm thấy mình dùng cái từ chuyên nghiệp Anh sẽ thế nào Em bị đau chỗ nào ạ Tri Vĩ Hàng bắt đầu cảm thấy lo lắng Không em không sao Chỉ bỗng nhiên nghĩ vậy thôi anh trả lời em đi Tri Vĩ Hàng đưa tay ướp Thả hỷ vào lòng Phôn lên tóc cô Mang lại cho cô một cảm giác ấm áp Nếu chỗ đó một phần trích cơ thể em Nếu bị mất đi Đương nhiên em sẽ cảm thấy không quen Nhưng mà nếu mất đi chỗ khác Mà vẫn giữ được em Thì có gì Vậy đáng tiếc cơ chứ Thả hỷ vòng tay ôm trị Vĩ Hàng Cô biết Anh sẽ không khiến cô thất vọng Cô không hiểu nổi Tại sao trước đây cô Hoạch Lại có sự lựa chọn như vậy Tại sao cô ấy Lại không cho trái tim Đang yêu của anh một cơ hội Thả hỷ có thể hiểu được Tâm trạng của cô ấy Nhưng mà cô ấy Không thể hiểu được Tình yêu của Vĩ hoạch Dành cho Vĩ Hàng Cô luôn băng quang rằng Liệu Trị Vĩ Hàn có tiếc nối Khi đánh bất khoảng thời gian đã qua ấy không Trị Vĩ Hàng Anh tốt như vậy Sao lại thất bại trong tình yêu chứ Có thể là do anh chưa đủ tốt Bất kể Là giữa anh và Ngô Hoạch đã có chuyện gì Trị Vĩ Hàng cũng không muốn kể cho Thả Hỷ biết Khoe khoan hay hồi tưởng lại Điều không cần thiết Anh có nguyên tắc riêng của mình Trong thâm tâm Trị Vĩ Hàng tình yêu Phải đi liền với sự tôn trọng Sao hai người lại chia tay nhau Em muốn nghe về chuyện của hai người Nếu như họ chia tay nhau vì lý do bệnh tật Nếu thấy độ anh đối với gia đình này Chỉ là trách nhiệm Thì ta Hỷ thấy chẳng còn lý do gì Nếu kéo anh nữa Anh không phải là người biết kể chuyện Cũng chẳng có chuyện gì hay ho cả Trên phía hàng cười nhạc Hay em kể chuyện của em cho anh nghe đi Chuyện của em sao Em không thể kể được Thả Hỷ cảm thấy chuyện của cô Là do cô tự nghĩ Tự tưởng tượng ra tự làm một mình Mặc dù những ngày tháng đó đầy ấp kỷ niệm và bản thân cô nghĩ lại cũng không hề và bản thân cô nghĩ lại cũng không hề hối hận nhưng mà trong mắt của người khác thì điều đó cũng chỉ có phần đau thương quên ra không biết không thể nghĩ ra không có nghĩa là đã quên Tân mẫn giữ thi thoảng vật xuất hiện trong giấc mơ của cô cảm giác trong mơ vẫn là sự xa cách hình ảnh anh ta trong giấc mơ vẫn giống như hình ảnh thật ngoài đời nhưng mà cô vẫn không thể gần anh ta được Trị Vĩ Hèn cầm tay Thả Hỷ anh phát hiện ra gần đây tâm trạng cô không được tốt lắm có thể là do ngô hoạch đã nói gì với Thả Hỷ chăng một chút kích động vừa phải đôi khi cũng tốt có thể khiến cho Thả Hỷ để ý hơn đến gia đình nhưng mà việc Thả Hỷ cứ chìm đắm trong cái tâm trạng ấy không phải là điều Trị Vĩ Hèn mong đợi không phải là Thả Hỷ đang kỳ kèo so sánh mà cô đang suy nghĩ đang tự dằn vặt mình tuy cái điều này chẳng khác gì việc bạch ra giới hạn cho bản thân mình Không biết đến bao giờ cô mới có thể tự giải tỏa cho bản thân, thả hỷ. Trùy Vĩ Hàn gọi tên cô một cách tự nhiên. Những thứ đã qua hãy để cho chúng qua đi. Câu chuyện cũng chỉ là câu chuyện mà thôi. Chúng ta hãy cùng bắt tay nhau xây dựng lại tương lai, hiện tại. Quá khứ có thể ảnh hưởng đôi chút nhưng mà rồi cũng sẽ bị cái mới che lấp. Việc kể lại chuyện cũ. Hãy để đến khi 7-80 tuổi đẩy nắp quan tài rồi hãy bàn luận sau vậy. Nghe Tri Vĩ Hàng nói vậy Thái Hỷ cảm thấy không yên tâm Người cùng anh xây dựng nên Cái mới và tương lai không phải là cô Vì cô không phải là một người Không thể thiếu trong những quá trình đó Bản thân cô có thể là sự lựa chọn Nhưng mà cũng có thể là sự nhầm lẫn Hay sai lầm trong quá khứ của anh Bây giờ chỉ vì một tờ đăng ký kết hôn Nên anh mới phải để tâm đến mình Nhưng mà nếu kết hôn với người khác Có lẽ anh cũng sẽ làm như vậy Bệnh của ngu hoạch không phải là điểm nút của vấn đề Và vấn đề thực sự đây Là trái tim của cô Đang bị dày vò Giờ đây Người mà cố Thả Hị sợ gặp nhất Chính là Ngô Hoạch Có thể tránh được cô đều tìm cách tránh Nếu bắt được giáp mặt nhau Cô cũng chỉ chào hỏi một câu Tuyệt đối không nói thêm câu thứ hai Thả hỷ cảm thấy nếu nói thêm câu gì đó Cô khó có thể trách khỏi lời xin lỗi Cũng biết rằng giả bộ lầm ngơ Cũng chẳng vẽ vang gì Nhưng mà Thả hỷ không đủ dũng khí Để thừa nhận rằng Cô không thể trao trả lại trị vĩ hàng cho Ngô Hoạch Dù cô ấy có lý do gì Để thuyết phục cô đi nữa Thì Thả Hỷ cũng không thể chủ động rời xa anh Tiến lên hay lùi bước thì vẫn là kết cục Tuy nhiên Thả Hỷ không muốn mình chủ động Cứ để trị với hàng tự quyết định đi Buổi trưa Khi đây cùng Hoàng Hải Lê đến ăn cơm Hai cô bỗng gặp Ngô Hoạch Đang ngồi xe của Kiều Duy Nhạc Hoàng Hải Lê buông một câu Không biết tự trồng Rồi bỏ đi trước để mình Thả Hỷ đứt lại Chào hỏi theo thông lệ lịch sự Đã lâu không gặp hai người ra ngoài ăn à Thả Hỷ muốn kéo tay Hoàng Ngãi Lê Nhưng mà không dám Đành đứng ngay ra đó Nhìn theo Ngãi Lê Tìm cách ứng phó Anh qua đây có chút việc Muốn mời hai người đi ăn cơm Có vẻ tâm trạng kêu dưới nhẹt đang rất tốt Lên xe đi Nói rồi anh xuống xe mở cửa cho Thả Hỷ Không cần đâu, em đã hẹn với cô giáo hoàng rồi Để hôm khác em sẽ mời mọi người Thả hỷ vội lùi lại một bước rồi nghĩ thầm Cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này Quả thật là chu đáo Nhưng mà cô không thể không hiểu đến Nỗi làm lỡ buổi hẹn của họ được Đi thôi, bằng anh cũng vừa ở trong khoa ra Nhưng mà không gặp em Đang định gọi điện thoại cho em đấy Câu nói này của Kiều Duy Nhạc Khó mà phân biệt thật hay giả Nhưng mà xem ra khá chân thành Lên xe đi, lâu rồi không có dịp ăn cùng nhau Ngô Hoạch cũng ngồi xuống đứng bên cạnh Thả Hỷ nói Ngô Hoạch cũng đã có góp lời tha Hỷ định phải bước lên xe Ngồi lên xe tha Hỷ chỉ yên lặng Nghe hai người kia nói chuyện với nhau vài câu đơn giản Tuyệt đối không gấp chuyện Kỳ Duy Nhạc mời hai người đi ăn món Thái Trước đây Thả Hỷ Chưa từng nếm đồ ăn của Thái Nên lần này chỉ chuyên tâm vào việc thận thức Càng tránh việc lỡ lời Nói năng lung tung Chỉ cần ẩm ư trả lời cho đủ là được rồi Hai người bọn họ bỗng nhiên Lại nói về chuyện có trị Cũng chẳng biết họ đang nghĩ gì nữa Đôi khi Thả Hỷ cũng thấy ngạc nhiên Cô rất ít khi thấy trị phí hàng đi chơi cùng bạn bè Hình như anh chẳng cần phải giao lưu Để gắn kết tình cảm thì phải Giờ đây Thả Hỷ cảm thấy rằng Tất cả mọi thứ Tình yêu trên thế gian này Trong 10 cái thì cũng phải có đến 8-9 cái Bối tình cầu chẳng được Ước chẳng thấy Cho dù bạn có xuất sắc như thế nào Thì về phương diện tình cảm Khi bạn đang yêu bạn vẫn cảm thấy mình nhỏ nhoi cốc đắc kể chẳng có gì là có thể tự mình nắm giữ được bao gồm cả suy nghĩ của chính mình. Sự nín nhịn của vị dư nhạc quá thật đã khiến ta hỉ choáng váng. Âm thầm suốt 10 năm nguyên nhân chỉ là đó là vợ của bạn, xem ra cung cấp phần ngu trục, mù trùng là một cách nói mượn quán. Ta hỉ liên tưởng tự dặn bạc cô, có nên chủ động phá vỡ ô cử sổ bằng giấy đó hay không. Chiều hôm đó, bà Cúc Văn Phương gọi điện thoại cho ta qua lấy ít đồ. Trị Vĩ Hàng rất ít khi về nhà nên mỗi lần qua đó Thả Hỷ thường ở lại nhà ăn tối xong mới về. Nếu hôm nào Trị Vĩ Hàng về sớm anh sẽ qua đó đón cô về. Hai ông bà cũng vì mong nhớ Trị Vĩ Hàng nên mới gọi Thả Hỷ đến. Mẹ mà có biết ngô hoạch không? Thả Hỷ mở lời trước. Mấy ngày nay con mới nghĩ ra. Nếu bản thân cô cứ ôm khư khư một nỗi lòng đó xem ra cũng không ổn. Mẹ chồng vốn là người rất quan tâm tới sức khỏe. Nếu mà biết ngô hoạch chắc chắn cũng sẽ biết được chuyện cô ấy bị bệnh mẹ chồng không hề để lộ thái độ gì, bạn học của Trì Vỹ Hàn đúng không? Sao vậy? Con ấy là người yêu cũ của Trì Vỹ Hàn, còn bị bệnh ung thư nữa. Quả nhiên thái độ của mẹ chồng không phải kinh ngạc nữa mà chuyển sang lúng túng, mất tự nhiên. Mẹ biết nhưng mà không nói với Trì Vỹ Hàn sao? Mẹ chồng thở dài một hơi, bế cốc nước lên uống một ngụm. Tay bà có vẻ run Hồi đó hai đứa nói sẽ cùng nhau đi Đức du học, mẹ không tán thành lắm. Với cái chuyên ngành của Tri Vĩ Hàng thì đi Pháp tốt hơn nhưng mà vì nó thích, quyết tâm theo đuổi nên mẹ cũng không có thái độ gì. Thả hỷ, con cũng biết đấy với tính cách của Tri Vĩ Hàng. Mẹ có can thiệp thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, hai đứa đó dự định sẽ cưới trước khi ra nước ngoài. Lần mẹ đi học ở Bắc Kinh, Tri Vĩ Hàng đã chính thức giới thiệu ngô hoạch với mẹ. Lúc đó mẹ mới biết rằng chúng nó đã sống với nhau như vợ chồng ở đó. Mặc dù đã biết tình cảm của họ trước đây sâu đậm nhưng mà khi nghe mẹ chồng nói những điều đó ta hãy cảm thấy như có cái gì đó bóp nát trái tim của mình. Cô chẳng nói được lời nào nữa. Ngô Hoạch là một cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng mà trông rất là yếu đuối. cả đời mẹ đã gặp rất nhiều cô gái khéo léo như vậy. Cũng không hy vọng trong gia đình sẽ có một người như thế. Lúc nào cũng phóng đoán, suy nghĩ của mình lựa theo ý mình. Nhưng mà mẹ và bố con đã bàn với nhau trước sẽ không can thiệp vào quyết định của trị phê hàng. Vì vậy, đúng lúc đó mẹ không phản đối. Ngô Hoạch tự đến tìm mẹ hai lần, lần đầu tiên là thay Trị vi Hàng đến thăm mẹ. Lần thứ hai là khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, cô ấy nói muốn chia tay với Trị vi Hàng. Nói đến đây xem ra bà Khúc Vân Vương đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Xét từ tận đáy lòng, mẹ không muốn Trị vi Hàng kết hôn cùng Ngô Hoạch. Bởi vì dù chưa có những số liệu thống kê chứng minh rằng bệnh ung thu có thể di chuyển nhưng mà nói chung là vẫn không tốt. Nhìn một cô gái trẻ phải đương đau với chuyện như vậy Mẹ cũng thấy thương cảm lúc đó mẹ cũng nói rằng Hy vọng cô ấy sẽ sớm chữa khỏi bệnh Để hai đứa sớm kết hôn Nhưng mà Ngô Hoạch không đồng ý Ngô Hoạch nói rằng trước đây mẹ cô ấy đã từng bị ung thư bú Phải phẫu thuật cắt bỏ bộ ngực Nhưng mà cuối cùng vẫn không giữ nổi tính mạng Bố Ngô Hoạch chưa đợi đến khi mẹ cô ấy mất Đã bỏ hai mẹ con mà đi rồi Cô ấy nói cô ấy rất tin tưởng trị Vĩ Hèn Nhưng mà trước đây cô ấy đã từng tận tay chăm sóc mẹ Cô ấy không muốn để Trị Vĩ Hàng phải trải qua cảnh đó. Cô ấy cho rằng lần vậy sẽ hủy hoại hết những hồi ức đẹp. Mẹ cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của giới trẻ nữa. Lúc đó Ngô Hoạch đã khóc và nói rằng chính vì trong lòng còn nghĩ tới tình yêu nên mới cố gắng tiếp tục sống. Nếu Trị Vĩ Hàng bên cạnh cô ấy, cô ấy sẽ càng thấy đau khổ. Mẹ cũng hộ đồ và nhận lời Ngô Hoạch. Mẹ ra mặt phản đối chuyện của hai đứa, bắt Trị Vĩ Hàng về thành phố này làm việc sau khi học xong. Còn về phần ngô hoạch Mẹ lo sắp xếp bệnh viện cho cô ấy ở Bắc Kinh Rồi làm thủ tục phẫu thuật Phẫu thuật xong thì mẹ đưa cô ấy sang Đức Ngô hoạch chỉ có một người gì Là người thân duy nhất Cô ấy cũng là một đứa trẻ cô đơn Vì vậy mà Trị Vĩ Hàng lạnh nhạt với bố mẹ sao Cũng không trách nó được Vì lúc đó mẹ cũng có phần quá đáng Thủ đoạn thì cũng đã lôi ra ứng phó Trì Vĩ Hàng cũng không thể hiểu nổi Lý do vì sao mẹ lại chia rẽ Hai đứa chúng nó Nhưng mà hai năm sau Trị Vĩ Hàng đã dò h đừng học cùng của ngũ Hoạch ở bên đứt rồi nó bỏ sang đó. Không hiểu sao, nó chỉ sang đó vậy thôi là quay về. Rồi sau đó hai đứa con làm đám cưới. Sau kết thúc câu chuyện là dừng lại phía cô vậy. Nhưng mà chính cô là người gọi lại cái chuyện cũ của nhà người ta, vì vậy cũng không thể nói được gì. Tha hề đáp thêm vài câu rồi về, trong lòng đã sớm định liệu mọi việc. Buổi tối Tri Vĩ Hàng vừa bước vào đã cảm thấy không khí trong nhà ngục ngạt một cách khác thường Sao không mở cửa sổ ra Tri Vĩ Hàng đưa tay bật công tắc Thấy Thả Hỷ nằm ngay ra trên sofa À quên mất Thả Hỷ ngồi thẳng dạc Tri Vĩ Hàng Em có chuyện muốn nói với anh Được nói đi Tri Vĩ Hàng cất cặp rồi ngồi xuống bên cạnh cô Anh ngồi sang bên kia đi Thả Hỷ đẩy Tri Vĩ Hàng Không phải cô không muốn ngồi cạnh anh Nhưng mà với tâm trạng hiện tại cô sợ mình sẽ bất giác dựa vào anh Như vậy sẽ càng khó nói ra Câu chuyện mà cô đang không biết Phải bắt đầu như thế nào Trừ phía hẹn không phản đối gì Anh ngồi sang phía đối diện ta hỷ nghiêm túc như vậy chắc vì có chuyện nghiêm trọng Thả hãy quyết định nói thẳng vào vấn đề chính Trước đây Ngô Hoạch chia tay với anh là vì Cô ấy mắc bệnh ung thư vú Mẹ cũng vì nhận lời đề nghị của Ngô Hoạch Đâm mới giả làm người ác chia rẽ hai người Bây giờ cô ấy cơ bản đã khỏe mạnh Và trở về tìm anh Không ai muốn nói ra chuyện đó Có lẽ là bởi vì em em đã chiếc vị trí đó Khi nói Thả Hỷ khóc rời khỏi đôi bàn tay Đang để lên trên đùi Cô chỉ cảm thấy rằng máu trong người mình Không còn chảy nữa mà đã dừng lại Đã đông đặc rồi Mãi một lúc lâu sau trị Vĩ Hàng vẫn không nói gì Thả Hỷ ngẩn đầu lên nhìn anh Anh vẫn đang ngồi ở ghế đối diện Từ ánh mắt của anh có thể thấy rằng Anh đang cố gắng kiềm chế Nhưng mà cảm xúc dường như vẫn đang cuồn cuộn dâng lên Thả Hỷ thầm theo dài cuối cùng cô vẫn thở dài Mỗi lần cố gắng thì đều phá vỡ hết mọi mơ ước Trị Vĩ Hàng Anh không cần phải kiên về em đâu Trong giờ phút này Thả Hỷ chỉ có thể nói được như vậy Một khi trong lòng đã muốn anh từ bỏ cái cũ Xây dựng cái mới thì phải cho anh một không gian Nếu cô cứ níu kéo lấy anh Để anh lựa chọn Thì đó là lừa dối tất cả Kể cả mình Trị Vĩ Hàng không nói gì Anh nhìn Thả Hỷ bằng ánh mắt lạnh lùng Chứ từng có nhưng mà chưa thật sự Anh đang muốn cười phá lên Những người phụ nữ xung quanh anh Họ đều lấy tiêu chuẩn của họ để quyết định cho anh, dùng phán đáng của họ để phán đoán thay anh. Mẹ đã như vậy, ngô hoạch cũng đã như vậy, giờ lại đến lượt thả hỷ. Họ cứ nói rằng họ suy nghĩ cho anh nhưng mà có ai biết được rằng rút cuộc anh đang nghĩ gì? Có ai thèm quan tâm đến anh đâu chứ? đàn bà con gái hoàn toàn là những người làm ra vẻ rộng lượng, cơn giọng bốc lên, anh càng lúc càng không kiềm chế được cảm xúc, nên không to tiếng quát nạt. Thì ngọn lửa tức giận đúc cháy, rủi mất. Cái nào là không cần phải kiên về sao cô thử nói xét phải chăng có muốn tôi ly hôn với cô bắt đầu là biết ngngu hoạch hay là không cần để ý đến cô cứ bắt cá hai tay sao vừa nhất lại cho với hàng sách cập lên mở cửa rồi lao ra ngoài anh cần phải bình tĩnh lại nếu không ra khỏi nhà ngoài những lời nói làm tổn thương nhau rằng có lẽ lỡ tay làm bị thương người khác nữa những chuyện đó qua đều chẳng liên quan gì tới thả hỷ nhưng mà chị với cảm thấy Cần phải chia sẻ với cô những tâm sự của anh hiện nay Thì mới có thể trở lại trạng thái cân bằng được Lái xe đi lòng vòng một hồi Vẫn cảm thấy buồn bực Trị Vĩ Hàng quyết định về nhà Lái xe Đến gần chỗ rẽ Chúng điện thoại bóng vang lên Trị Vĩ Hàng giảm tốc độ đưa tay Tới chiếc cặp kéo khóa Định lấy điện thoại ra nghe Bóng anh cảm thấy trước mắt sáng chó Sau đó là một sự va chạm lớn Trị Vĩ Hàng thấy đầu mình đập vào trong tấm kính Trắng trước mặt Trước khi ngất đi anh bỗng nghĩ rằng Hóa ra cảm giác này chính là Lấy trứng chọi đá đâu của mình hóa ra là yếu ớt như vậy Nói đụng có một cái mà chảy máu rồi Xinh mệnh con người hóa lại mỏng manh đến vậy Chỉ một lần sơ ý đã tiêu tay Ân hận vẫn còn rất nhiều Những việc chưa làm cũng còn rất nhiều Nhưng mà điều anh không yên tâm nhất là bố mẹ Và thả hỷ Yêu thương họ nhưng mà chưa chắc đã chăm sóc được họ Chương điện thoại vẫn đang reo Trị với hẹn dùng chút sức cuối cùng Ấn vào phím rồi sau đó gièm và hôn mẹ. Năm phải chở với hàng là một chiếc container, lái xe là người ngoại tỉnh, bốc đi nhầm đường, nhưng lúc buổi tối đường sá vắng vẻ bèn quay xe ngược lại. Nếu trị với hàng vẫn lái xe với tốc độ như trước, e rằng xe của anh đã đâm thẳng vào chiếc xe đó. May mà cả hai xe đều đang giảm tốc độ, nhưng mà vị tài xế xe hàng đi sai luật nên khó tránh khỏi va chạm. Đương nhiên, tâm trí lơ đãng của trị với hàng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn. Người gọi điện thoại lúc đó là thư ký của trị vi hạng, anh ta cũng bị, có ý tốt, muốn nhắc trị vi hạng, sáng mai có cuộc họp ở thành phố, không cần quay về thành phố Xi nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi đi họp luôn. Khi điện thoại được nói, không thấy trị vi hạng trả lời sau đó là nghe giọng nói một người ngoại tỉnh, nghe điện thoại. Hai người trao đổi với nhau vài câu anh ta mới nói là tình hình đang nghiêm trọng, rất may thư ký trị vi hạng cũng là người của thành phố này, nên rất thông thuộc đường xá, anh ta nhanh chóng hỏi thăm địa điểm cụ thể xảy ra tai nạn Sau đó gọi điện thoại cho người nhà của Triệu Vĩ Hàng thông báo tin dữ. Thả hỷ nhận được điện thoại của mẹ chồng. Lúc đang đứng trước sân chờ Triệu Vĩ Hàng quay về. Thả hỷ, con đến ngay bệnh viện tỉnh đi. Triệu Vĩ Hàng bị tai nạn rồi. ba Khúc Văn Phương không đợi cô trả lời, đã cúp máy luôn. Chiếc điện thoại tụt khỏi tay thả hỷ. Cô cú xuống nhặt điện thoại lên rồi đút vào trong túi một cách vô thức. Đầu óc cô giờ đây chẳng còn nghĩ được gì nữa. Ngoài một mệnh lệnh duy nhất. Cô ấy đến bệnh viện. Tôi bệnh bệnh vừa xuống xe Tha Hỷ được thư ký của mẹ chồng đón vào bên trong. Bên ngoài cửa phòng phẫu thuật rất đông người. Mãi nhờ thư ký Vương Tha Hỷ mới tìm được bố mẹ chồng đang chờ. Mẹ. Còn cái con bé này khóc lóc cái gì cơ chứ? Thả Hỷ bây giờ mới phát hiện ra rằng nước mắt trên mặt đã đông thành băng rồi. Hai vạt áo phía trước cũng còn đang ướt sẫm nước mắt. Mẹ chồng kéo Tha Hỷ qua một bệ vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Đừng lo lắng quá, mặc dù đang cấp cứu nhưng bác sĩ nói rằng không có nguy hiểm lớn, chắc lát nữa nó sẽ được chuyển ra thôi. Triệu Khát Dương vốn rất kiệm lời đang đứng bên cạnh bỗng lên tiếng. Nghe thư cưới nói Triệu Vĩ Hàng đã về nhà từ sớm, sao lúc đó còn lái xe ra đường làm gì hả? Vâng, anh ấy đã về nhà, những giọt nước mắt vừa mới ngăn được. Lại thi nhau lăn xuống mái của thả hỷ. đều tài con không tốt, con đã nói vài câu khiến anh ấy bỏ đi. Cô ấy chỉ có thể nghẹn ngào nói hết câu đó Mặc dù biết rằng bây giờ Không phải là lúc khóc lóc Nhưng mà chỉ có nước mắt mới khiến Thả Hỷ bơi đi Nỗi lo sợ sẽ bất trị vĩ hạn Phá rối Ông bố chồng vốn rất khách ký với cô Đã không nén nổi tức giận quay người đi ra ngoài Về phía cổng bệnh viện Ông không đợi con ra Mẹ chồng chạy theo hỏi Không phải là chẳng có việc gì hay sao Râm bay hết lên bây giờ Ông Triệu Cát Dương Quay người đi rất nhanh Rõ ràng không muốn ở lại, cuối cùng Thả Hỷ cũng đã nhận ra, kiểu quay người của Trị Vĩ Hàng được thư hưởng từ ai. Con nói với Trị Vĩ Hàn về chuyện ngôn hoạch phải không? Bết mặt của mẹ chồng cũng không được tốt lắm. Vâng, chuyện mà người khác im giữ trong bao nhiêu năm, sao lại làm lỡ chỉ trong vài phút, chẳng lẽ cứ nhất quyết phải nói ra hay sao? Mẹ, con xin lỗi. Thả hỷ cảm thấy mình đã sai không dám cải lại Điều quan trọng nhất bây giờ là sự an nguy của Trị Vĩ Hèn Dục việc này để dạy Thả hỷ phải biết kiềm chế Cái giá phải trả e rằng cũng quá lớn Bà Cúc Văn Phương bước ra một bên rồi ngồi xuống Không nói thêm câu gì nữa Lúc đó cửa phòng phẫu thuật bật mở Trị Vĩ Hèn được đưa ra ngoài Thả hỷ Theo sát giường bệnh kiểm tra kỹ là một lượt cấp vết thương trên người Anh Dường như chỉ có phần đầu Phải quấn băng Phần còn lại trên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn Bác sĩ vừa đi vừa dặn dò hiện tại bệnh nhân không bị chảy máu bên trong Và não không bị tổn thương vì vậy cũng không có nguy hiểm lắm Nhưng mà phải đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại Quan sát hành động, trạng thái ý thức anh ta Mới tiến hành các bước chứng đoán tiếp theo được Những vết thương khác tương đối nhẹ cũng mau lành thôi Lúc nào thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại, bà Cúc Văn Phương hỏi Đây cũng là câu ta hỷ đang muốn hỏi Bác sĩ nói một cách quả quyết Chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi, bởi vì khi không vết thương ở đầu chúng tôi không dùng thuốc ta. Hai người chăm sóc anh ấy cẩn thận, đừng để anh ấy có những cử động quá mạnh. Và đến phòng bệnh, khi đã được sắp xếp ủng thỏa bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi đi ra ngoài. Tri Vĩ Hàng vẫn chưa tỉnh lại, bà Khúc Văn Phương bảo những người khác về nghỉ, không để ý tới Thả Hỷ nhưng mà cũng không bảo cô về. Thả Hỷ ngồi xuống bên cạnh giường của Tri Vĩ Hàng, cô không còn khóc nữa lúc này tự trách mình cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần anh khỏe mạnh bảo cô đánh đổi bất cứ điều gì, cô cũng sẵn lòng. Bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe Tri Vĩ Hoàng đã chuyển biến rất tốt, nhưng vẫn cần phải nằm viện thêm 3 ngày nữa để quan sát. Sau này khi nhìn thấy chiếc xe chở container, thả hỷ để nhủ thầm bị chiếc xe to như thế này đâm phải mà Tri Vĩ Hoàng vẫn giữ được tính mạng. Trên đầu chỉ phải khâu 10 mũi, quá là cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Thượng Đế. Cảm ơn tất cả các vị thần thánh Mặc dù là một câu theo chủ nghĩa thực dụng Nhưng mà chỉ cần thần thánh phù hộ cho Tri Vĩ Hèn Thả Hỷ cũng tự nguyện Khấn vái khắp nơi Hôm đó Bà Cúc Văn Phương đến trong cho Thả Hỷ về nhà nấu cơm Khi cô chuẩn bị về Vẽ mặt của Tri Vĩ Hèn không được tốt lắm Trước mặt mẹ chồng Thả Hỷ không tiện nói gì Chỉ có thể nói Em về nhà lấy canh cho anh rồi lại đến đây ngay thôi Nhưng mà nói xong câu đó Cô lại cảm thấy dường như mình đang áp chỉ rằng Anh không muốn đuổi cô đi về vậy Quả nhiên Tri Vĩ Hàng lập tức trở mình Nằm quay lưng về phía cô Tớ ý không hài lòng ta Hỷ tranh thủ tắm gội thay quần áo Xong đâu đấy cũng mất nửa tiếng Sau đó cô lại vội vàng gọi xe đến bệnh viện Vừa đến cửa phòng bệnh Cô nghe thấy tiếng của hoạch vọng ra từ bên trong Kết quả kiểm tra mấy lần Gần đây đều rất tốt mọi thứ để bình thường Vậy thì tốt Dòng cô Tri Vĩ Hàng Bỗng cái đó giật giật vặt áo sau của Thả Hỷ Cô quay lại là Kiều Duy Nhạc Anh ta đang đặt ngón tay lên miệng Sa hiệu im lặng Rồi kéo cô ra chỗ Phía cuối hành lang bằng ngồi xuống ghế Hai người đến cùng nhau à Thá hỉ chỉ tao về bên trong hỏi À trị phi hạng nói là muốn uống cà phê Bảo anh đi ra ngoài mua Kiều Duyên Nhạc kéo cô ra chỗ khác Chẳng phải là đang Tác thành cho hai người kia sao Anh cam chịu làm bệ sĩ sau lưng ngô hoạch Luôn bảo vệ cho chở cô ấy Những lúc cô ấy gặp nguy hiểm Thì xông lên phía trước trừ gian diệt ác tác thành điều hay, điều đẹp cho người khác vĩ đại đến thế kìa anh vĩ đại, nhưng có có nghĩa là em cũng muốn vĩ đại ta hỷ đứng dậy nhưng mà Kiều Duy Nhạc lại kéo ngay cô ngồi xuống chỗ cũ, nó muốn vào phá đám sao em không vào ngay mà còn đứng ngoài ngay ngóng làm gì Kiều Duy Nhạc đứng trước mặt ta hỷ nói mọi lời nói biểu lộ đều như là có chủ tâm từ trước Quyết định cuối cùng của anh chắc sẽ không như vậy đâu hai ngày vừa rồi ta hãy cảm nhận rõ sự lưu tâm và dư dẫm của chị với hẹn đối với cô cô đã trộm nghĩ có thể anh ấy cũng có phần yêu thương cô cô đang nghỉ ngợi mông lung thêm của hoạch để bước ra khỏi phòng bệnh cô ấy thậm chí không quay đầu lại cứ thế đi thẳng rặc cổng thể hỷ đá vào chân anh ta đang đứng trước mặt anh còn không mau đuổi theo đi kiểu duy nhẹ không để ý tới ngôn hoạch chỉ cứ đầu xuống chống tay bệnh vào ghế cố thả hỷ Sao em là dễ tin người như vậy? Có phải anh nói gì em cũng tin không? Anh đã lừa em điều gì à? Thả hỷ cảnh giác nhìn Kiều Duy Nhạc hỏi lại. Bây giờ trong con mắt của em có phải anh là một kẻ ngây ngô khờ khào không? Kiều Duy Nhạc không trả lời. Câu hỏi của Thả hỷ. Ơ, Thả hỷ không biết. Phải trả lời thế nào nhưng mà trong bụng cô luôn nghĩ Kiều Duy Nhạc rất vĩ đại. Nếu có người đối tốt với cô như vậy cô sẽ cảm động. Nhưng mà nhìn anh ta cứ lẻo đẻo phía sau Ngô Hoạch như vậy Cô lại cảm thấy tiếc cho anh ta Nếu đem so sánh Kiều Duy Nhạc luôn có thể gần gũi với cô hơn Ngô Hoạch Chẳng phải bởi vì phụ nữ thường hay ghen tị với nhau sao Bà Cúc Văn Phương và Kiều Duy Nhạc đi rồi Thái hỷ bên ngồi sát bên giường Trị Vĩ Hàng hỏi Ngô Hoạch thế nào rồi Trị Vĩ Hàng vẫn mãi ăn Hãy quan tâm đến những cái em cần quan tâm Bất lo nghĩ chuyện người khác đi Trị Vĩ Hàng giữa hai người chẳng phải có hiểu lầm hay sao Không dò xét ngọn ngành mọi chuyện thì em không chịu được ạ Trị Vĩ Hàng đưa tay lên bóp bóp đầu, có thể là do vết thương. Anh cảm thấy đau đầu, mặc dù cơn đau cũng không nghiêm trọng lắm. Anh, đau đầu à? Thôi em không nói nữa. Lại gần đây, Trị với Hàng kéo sát Thả Hỷ vào lọc ngã đầu lên vai cô. Hề ấm từ cơ thể cô, có thể nhanh chóng xưa tan, cơn đau đớn trong đầu anh. Thả Hỷ, chuyện của anh và Ngô Hoạch là đã kết thúc rồi. Mặc dù đã có nhiều hiểu lầm, cũng đã có nhiều lỗi lầm. Mặc dù cũng đã từng ân hận Nhưng mà từ khi anh quyết định Kết hôn với em Anh đã không nghĩ đến chuyện quay lại nữa rồi Trì với hàng Anh quá là tuyệt tình Anh không đồng ý để người khác có sai sót Thậm chí trong tình cảm anh cũng yêu cầu Mọi việc phải thật hoàn mỹ Điều này khiến Thả Hỷ cảm thấy đau lòng Sự vô tình của người đa tình Mặc dù đáng ghét Nhưng mà cũng không mất đi sự ấm áp Sự vô tình của người vô tình Lại khiến người ta đau cắt da cắt thịt Mãi mãi không thể nào quên được Vậy em muốn anh phải làm thế nào Em nói ra được Anh cũng sẽ làm được Tri Vĩ Hàng vẫn đang dựa lên vai cô nói Ta hỉ cầm tay Tri Vĩ Hàng Ngón tay cô cứ vân vê mãi Lên mu bàn tay của anh Em cũng không biết nữa Tri Vĩ Hàng Em hy vọng anh sẽ lựa chọn cuộc sống Mà anh vẫn hằng mong muốn Nhưng mà em cũng không thể không đồng cảm với ngô hoạch Cô ấy đáng ra Phải được hưởng hạnh phúc Cô ấy là một người tốt Thế còn em em cũng chưa từng nghĩ tới Thả Hỷ cảm thấy bây giờ không phải lúc để nói ra những suy nghĩ của mình Yêu anh Tiếp tục yêu anh quả thực khiến cô cảm thấy lo lắng Luôn cảm thấy có nhiều áp lực Thả Hỷ biết Trị Vĩ Hèn cũng đã ý đến cô Cũng không muốn rời xa cô Nhưng mà sự quyến luyến đó có được Do lâu ngày chung sống với nhau Còn với tình yêu đơn phương Từ phía cô Liệu có được bệnh lâu không Miệng nói một đặng bụng nghĩ một nẻo Trị Vĩ Hèn do tay chỉ chỉ vào chỗ trái tim của Thả Hỷ nói Cô Thả Hỷ, anh nói để em biết, Tri Vĩ Hèn nắm chặt tay cô, điều cần làm bây giờ là em phải suy nghĩ về bản thân em, em không cần quá lo lắng chuyện của người khác, kể cả chuyện của anh, bản thân em có một cuộc sống tốt đẹp, em mới có thể làm điều đó cho người khác, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh, đó là sự thật. Vâng, Thả Hỷ nhận lời, giờ đây, cô quả thật cũng chẳng có yêu cầu hay mong muốn gì khác ngoài việc gia đình hòa thuận.